Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 183 đến 1 Người khóc trông thật xấu một Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thì thấy tiểu thái dám trước mắt Sắc mặt tái nhợt Trên vùng trán lộ gió vẻ hoảng sợ cùng lo lắng Ánh mắt nhìn về phía hắn càng không che giấu chút nào sự quan tâm Những giọt lệ trong veo thẳng tắp không ngừng chảy xuống trên hai gò má của hắn Khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết lại càng xinh đẹp động lòng người Thấy vậy trong lòng huyền lăng thương thoáng chút sung động khó hiểu Không chỉ bởi vì tiểu thái giám này rơi nước mắt mà còn là do nước nước mắt ấy là vì hắn mà rơi Chính hắn rõ ràng nhất Từ nhỏ đã mang thân phận cao quý Ở ngoài mặt mọi người đối chuyện của hắn khắp nơi lo lắng Nhưng thật sự quan tâm hắn có được bao nhiêu người Nhưng hiện tại Tiểu thái giám trước mắt này Ánh mắt của hắn là chân thành như vậy Lo lắng Quan tâm Căng thẳng cùng sợ hãi Còn nữa từng chối nước mắt trắng ngần long lanh sáng bóng kia Không chỉ lưu lại trên mặt hắn Mà còn là trong đầu của hắn Nghĩ tới đây trong lòng Huyền Lăng Thương chợt rung động, phản phất như có vật gì đấy, nhanh chóng mọc dễ trong lòng mình. Chậm rãi vương bàn tay cứng cáp thấy rõ khớp xương, nhẹ nhàng xoa trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Làm cho những giọt nước mắt long lanh kia chạm ngay trên đầu ngón tay của hắn. Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy một hạt nước mắt này nóng rực giống như một đám lửa, khiến cả người hắn đều bốc cháy lên. Ngay khi trong lòng huyền lăng thương còn hết sức xung động Đồng nhạc nhạc chỉ là rưng rưng nước mắt nhìn nam nhân trước mặt Giống như liếc mắt một cách đã vãn năm Trong lòng vẫn còn rất sợ hãi Không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn May là hắn không có việc gì Nhưng mà Trong khi đồng nhạc nhạc còn đang nhớ lại Thì hồng y nữ tử vốn đang nằm thẳng thẳng trên mặt đất không biết xó sống chết đột nhiên bật lên một cái Liện từ trên mặt đất nhảy dữ lên Hơn nữa còn nhặt lấy thanh truy thủ trên mặt đất đâm thẳng vào người huyền lăng thương Chuyện đột nhiên phát sinh này khiến mọi người trở tay không kịp Đồng nhạc nhạc càng là sung động vạn phần Dù sao nàng tuyệt đối không ngờ rằng hồng y nữ tử này lại giả chết Giờ phút này, mắt thấy truy thủ kia được cầm trong tay hồng y nữ tử thẳng tắp đánh tới trên người Huyền Lăng Thương. Trong mắt nữ nhân hiện rõ vẻ tàn nhẫn, hơn nữa là cương quyết hành động, muốn đưa Huyền Lăng Thương vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cơ hồ là không hề nghĩ ngợi thêm được nữa. Nhanh chóng bổ nhào tới trước người Huyền Lăng Thương, dùng thân thể của mình chắn đi đường tấn công của hồng y nữ tử kia. Cho dù chết, nàng cũng tuyệt đối không thể để cho huyền lang thương xảy ra việc gì. Ngay khi trong lòng đồng nhạc nhạc suy đoán, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Liện ngay sau đó, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bên hôn chợt căng thẳng, lập tức cả người liền bị người khác ôm trọn. Đồng nhạc nhạc chưa kịp suy nghĩ xong nàng đã cảm thấy một trận choáng váng đầu ấp Ngay sau đó nàng nghe thấy trên đỉnh đầu nàng truyền tới một thanh âm rên rỉ kêu đau Tuy rằng hắn đã cố hết sức chịu đựng nhưng mà vẫn bị đồng nhạc nhạc nghe được Nghe thấy xong đồng nhạc nhạc bóng giật mình một cái Lập tức ngước đôi mắt đẹp của mình lên nhìn về phía trên mặt của hắn Thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn giờ phút này lông mày nhíu chặt môi bạ khẽ nhích Tuy đã cố che giấu nhưng trên mặt không khỏi hiện lên vài phần thống khổ Đồng nhạc nhạc thấy vậy liền giật mình Liền theo khuôn mặt bắt đầu nhìn một lượt toàn thân của hắn Không nhìn thì thôi vừa nhìn xong đồng nhạc nhạc sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng trào ra Cánh tay của hắn giờ phút này đã sớm nhuộm đầy máu tươi Màu đỏ tươi kia chắc chắn là máu Máu không ngừng theo cánh tay hắn chảy ồ ồ ra đã sớm nhuộm đỏ long bào vàng tấm của hắn Tình huống này nhìn thấy thật kinh người Thấy vậy đồng nhạc nhạc mở to đôi mắt không nhịn được Chu cách miệng nhỏ la lên một tiếng Hoàng thượng Trời ạ Nguyện lang thương hắn lại có thể bị thương Hơn nữa những vết thương trên tay của hắn đều là bởi vì nàng Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc vừa xung động lại vừa đau lòng Nàng cũng biết hiện tại không phải thời điểm để cho nàng suy nghĩ nhiều Trước mắt thấy hồng y nữ tử kia một đau cuối cùng đâm tới Huyền Lăng thương lại không có vũ khí liền bị đánh ngã thấy thế nàng ta ra sức tiến tới Nghĩ muốn tấn công triệt để huyền Lăng thương Thấy vậy đồng nhạc nhạc mở to đôi mắt Ngay tại thời điểm trái tim đồng nhạt nhạt tưởng chừng như không thể thở nổi nữa liền thấy một bóng dáng cao to giống như hổ báo nhanh như trước chạy lại đây Một thân hình nam nhân chợt ló liền đá hồng y nữ tử bay ra xa Hồng y nữ tử mới từ mặt đất xa sức nhảy lên Không đợi lâu một tay đã lấy mũi kiếm chìa thẳng vào yết hầu của nàng ta Một loạt hành động qua đi với tốc độ cực nhanh chính là chỉ trong nháy mắt. Thấy vậy đồng nhạc nhạt ngẩn người ra, ngây ngốc một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. Mà đợi nàng hồi phục tinh thần xong đã thấy huyền lăng thương đang đứng ở đại điện cho người bao vây toàn bộ thích khách. Nhìn thấy tất cả thích khách đã bị thì về trí ngự sắc mặt huyền lăng thương lạnh như băng. Đôi mắt hẹp giải vốn đắt lạnh lùng nay càng thêm sắc lạnh hơn quét mắt qua bốn phía. Ngay lập tức ánh mắt gắt gao sừng lại trên người hồng y ăn nữ tử bị bạch thập nhị chế ngự. Môi bạc hé mở, mở miệng nói. Nói, Rốt cuộc là người nào sai các ngươi tới hành thích chấm. Quyền lan thương mở miệng ân thanh tuy rằng nhẹ nhàng nhưng lời nói phát ra đầy lạnh léo và uy nghiêm không một chút che dấu. Làm cho người ta nghe không khỏi run sở trong lòng